Trường 45 Triệu mù kéo tôi lại. Tiểu thất là Đông Gia bảo tôi làm vậy. Tôi sững ra. Đông Gia bảo anh vợ bị thương. Triệu mù gật đầu. Vừa rồi lúc đi đường Đông Gia tìm riêng tôi bảo tôi đợi lát nữa gặp phải nguy hiểm gì thì vợ như bị thương sau đó đưa cậu đi. Tôi kinh ngạc Tại sao thế? Sắc mặt triệu mù trở nên nặng nề. Chúng ta bị theo dõi. Ở đây còn một nhóm người nữa. Tôi cuốn quýt Đương nhiên tôi biết còn một nhóm người nữa nên mới bảo anh phải mau chóng đi cứu người. Triệu mù vẫn chẳng muốn hành động. Hơi ngập ngừng bảo. Tiểu thất, nhóm người đó hình như đang tìm cậu. Tìm tôi? Tìm tôi? Ai tìm tôi? Tôi ngạc nhiên. Triệu mù kệ, từ lúc bắt đầu vào hang núi, bọn họ đã bị một nhóm người khác theo dõi. Nhóm người kia thân thủ vô cùng lợi hại, nhưng cũng rất kỳ lạ. Họ không muốn giết bọn tôi, chỉ dồn bọn tôi vào trong hang núi, mãi cho đến chỗ cạnh khe nứt. Xem chừng họ định ép bọn tôi giao thứ gì đó ra. Nhưng đối với Tiểu Sơn Tử, Họ ra tay rất dứt khoát Bảo vệ thế nào cũng không được Sau khi tiểu sơn tử Chúng đạn Đông ra để tôi cõng cậu ấy Chạy một mạch đến khe nứt Nhóm người kia cũng không xuất hiện nữa Tôi Rõ ràng là tiểu sơn tử Đắc tội với người ta Liên quan gì đến tôi Triệu mù Cậu đừng vội Để tôi nói kỹ cho mày nghe Sau khi cậu đi Đông ra đột nhiên gọi một tiếng Tiểu thất Bọn tôi không hiểu chuyện gì, đã thấy Đông Gia đi tới chỗ Tiểu Sơn Tử. Còn mặc cho cậu ta một bộ quần áo, bảo cậu ta giữ sức khỏe. Bắt đầu từ đó, nhóm người kia liền không rời mắt khỏi Tiểu Sơn Tử. Tôi vẫn cố cãi. Không chừng Đông Gia nhận lầm người, trùng hợp mà thôi. Lúc Triệu Mù cõng Tiểu Sơn Tử, cậu ta không ngừng lặp đi lặp lại bên tai Triệu Mù. Bảo cậu ta chắc chắn sắp chết rồi. Triệu mù thả cậu ta xuống đi. Cậu ta bảo Mình đã nghe thấy những chuyện không nên nghe. Đông ra sẽ không tha cho cậu ta. Tôi hỏi triệu mù Tiểu Sơn Tử đã nghe thấy gì? Anh ta lắc đầu Hơi trốn tránh ánh mắt của tôi. Cậu ta không kể. Tôi thở dài Cũng không biết phải nói gì. Triệu mù sau đó tiểu sơn tự sốt keo, bắt đầu mê sảng. Cậu ta bảo nó xuất hiện rồi. Tôi kinh hãi. Nó này liệu có phải thứ ba nãy vừa chui lên không? Triệu mù thở dài. Có thể. Với cái thứ người không ra người, ma không ra ma ba nãy, tôi vẫn còn thấy sợ. Vừa rồi anh có nhìn rõ không? Nó rốt cuộc là thứ gì? Triệu mù băn khoăn. Hình như là người Tôi đứng bật dậy Anh ăn nói linh tinh Thứ đó sao là người được Triệu mù bảo Vừa nãy tôi ở rất gần Nhìn thấy rõ ràng Nó rất giống người Cũng giống sói nữa Dù sao cũng là một thứ dở người dở ngợm Tôi gật đầu Lát sau lại hỏi Mù này Anh bảo mục tiêu của nhóm người kia Thực sự là tôi à Triệu mù gật đầu Thực ra tôi cũng hiểu Tại sao lần này Đông Gia đưa Tiểu Sơn Tử theo Cậu ta vốn không phải người của bãi săn chúng ta Cậu ta được Đông Gia đem đi làm kẻ thế mạng Tôi hơi chuột dạ, cãi cố Vớ vẩn, rõ ràng lần trước Tiểu Sơn Tử còn đi cùng Bạch Lãng tới đây Triệu mù Ai, Tiểu Thất Cậu không cảm thấy lần trước đưa cậu ta theo có thể là vì chuyến này sao? Lòng tôi rối như tơ vò nhưng vẫn không phục. Nói vậy Tiểu Sơn Tử có thể chết thay người khác mà, sao lại là ông đây? Triệu mù than thở. Tiểu thất, cậu không nhận ra kiểu tóc và vóc dáng Tiểu Sơn Tử chẳng khác cậu là bao. Tôi biểu môi, có cái kít đấy, ông đây đẹp trai hơn nhiều. Trong lòng lại âm thầm so sánh, tôi và cậu ta đúng thật có chút heo heo. Triệu mù trầm mặt. Tiểu thất, thực ra sau khi bọn tôi vào âm thành, Đông Gia đã lén ra lệnh cho tôi và Bạch Lãng gọi Tiểu Sơn Tử là Tiểu thất. Tôi sững sờ, kinh ngạc há hốc miệng. Vậy xem ra, mục tiêu của nhóm người kia thực sự là tôi. Nhưng Đông Gia làm vậy, rõ ràng là đã biết ý định của họ. Cố ý cho Tiểu Sơn Tử làm kẻ thế mạng. Chuyện này là sao? Thêm nữa, dù tôi không giết Tiểu Sơn Tử, nhưng cậu ta vì tôi mà chết, lòng tôi cũng áy náy vô cùng. Tôi càng nghĩ càng thấy mấy câu này có ẩn ý, cũng càng lúc càng cảm thấy mình đã vô tình xa vào một âm mưu khổng lồ. Từ trước đến nay, tôi luôn là kẻ ngoài cuộc, Không ngờ mọi chuyện thực sự lại mắc mớ tới mình. Triệu mù vỗ vai tôi, an ủi. Tiểu thất, đừng sợ, tôi thấy đông Gia da vẫn rất bảo vệ cậu. Tôi nhìn hang núi đen ngòm, không lên tiếng. Triệu mù muốn khuấy động không khí, nhưng ra đến miệng lại thành Tiểu thất, không phải cậu cướp mất vợ ai đấy chứ? Tôi thắc mắc Gì cơ, cướp vợ ai? Triệu mù bạo Trong sách không phải toàn viết thế à Mối thù giết cha Nỗi hận cướp vợ Không lẽ cậu giết mất cha ai Tôi thực sự kẹn lời với anh ta giơ ngón giữa lên bạo Anh cút đi Chuyện càng lúc càng rối Tôi cũng nén giận Ra sức cắn môi Miệng nếm được vị máu nhàn nhạt, nhạt Tôi ngẩn đầu Nhìn thẳng vào màn sương mờ phía trước Không lên tiếng. Lát sau tôi hỏi Triệu Mù Lũ quái vật dưới vực có liên quan đến tiểu sơn tử không? Triệu Mù hơi chần trừ có lẽ cũng dây dưa một chút. Tôi đứng phát dậy Đi! Triệu Mù kinh ngạc Đi đâu? Tôi cười lạnh Ông đây phải xem xem rốt cuộc ai muốn giết ông? Triệu Mù kéo tôi lại Thẳng ranh cậu điên rồi à, cả nhóm chúng ta không lại được với họ, giờ cậu đi rõ là nâm đầu vào chỗ chết. Tôi... trốn ở đây kiểu gì cũng chết, không bằng kéo theo mấy cái đệm thịt trước khi lên bàn thờ. Triệu mù nghe tôi nói vậy cũng kích động, chửi. Cũng phải, táng chết bọn nó đi. Hai bọn tôi men theo vách núi mò mẫm quay lại. Vẫn chưa đến nơi đã phát hiện Có mấy người đang đứng bên đó Đang muốn sông lên Triệu mù ở sau lưng ấn tôi xuống Kế đó bịt chặt miệng tôi Anh ta thì thầm Có biến rồi Đông ra và mấy người kia Lại ở cùng nhau Tôi tỏ ý anh ta buông tay Thở hồn hển nhỏ giọng mắng Anh muốn tôi nghẹt chết à Xong lại hỏi Đông ra sao lại ở cùng chỗ Với mấy người đó Anh nhìn nhầm mà. Triệu mù rất chắc chắn. Tuyệt đối không lệch đi đâu được. Những người kia mặc quân trang kiểu cũ. Trong bản bọn tôi từng có người nhập ngũ mặc như thế. Lúc còn nhỏ tôi muốn kiếm một bộ. Tiếc là không được. Tôi chế giễu Anh chỉ vớ vẩn. Quân trang cái lúc anh còn nhỏ là cái thời nào chứ? Trong đầu tôi chợt lé lên một suy nghĩ. Tôi túm lấy triệu mù. Mù! Anh chắc chắn họ mặc quân trang thời đó à? Triệu mù dơ một cánh tay lên khẳng định Tôi thề với 18 đời tổ tiên Đó chắc chắn là quân trang cũ thời ấy Cậu quên chúng ta đã gặp phải xác chết trong rừng ma kia à? Nhãn quần của cái chân treo lơ lửng kia Chính là loại quân trang đó Lòng tôi run rẩy chân mềm nhũn Chuyện xảy ra 30 năm trước trên núi Sát Long như trong phim tức tốc chiếu lại một lượt trong đầu tôi đội khảo sát tìm đến ông ngoại tôi khi ấy cũng mặc loại quân trang này nhóm người hiện tại có liên quan gì đến đội khảo sát năm đó không triệu mù thấy tôi đột nhiên ỉu xìu tưởng tôi sợ vỗ vỗ vào ngực tôi trấn en tiểu thất không sao đâu tôi đoán là đông gia đang thương lượng với họ cậu đừng sợ cho dù đông gia muốn giao nộp cậu tôi cũng không đồng ý Tôi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt chất phát của triệu mù, bỗng thấy cảm động. Bao năm nay, tôi luôn miệng mắng chửi anh ta. Anh ta luôn ngốc nghếch cười he he, chẳng bao giờ bật lại tôi. Những lúc then chốt, phải dựa vào người anh em thế này. Tôi bình tĩnh lại, hỏi triệu mù. Mù này, anh đã nghe nói đến núi Sát Long chưa? Núi Sát Long? Giọng triệu mù trùng xuống. Cậu đang nói về núi Thần ở vùng Đông Bắc chúng ta Núi Thần? Anh ta gật đầu Khi tôi học chăn ưng, ông tôi từng kể Núi Sát Long là núi Thần Ở đó gì cũng có, nhưng người thường không đến được Tại sao? Ông tôi bảo đó là nơi thần tiên sinh sống Người thường chưa đến nơi đã tạch rồi Ông anh có bảo núi đó ở đâu không? Triệu Mù lắc đầu. Ông chỉ kể qua lúc chăn ưng, bất kể nơi nào, ưng cũng bay tới được, trừ núi Sát Long ra. Tôi tò mò, vì sao thế? Triệu Mù ngập ngừng. Ông bảo ở đó có một con rồng. Tôi kinh ngạc. Rồng? Rồng gì? Triệu Mù cũng không rõ, chỉ bảo năm đó khi nhắc đến núi Sát Long Ông của anh ta vô cùng cảm khái nói một câu như thế. Đó là nơi thần tiên sinh sống còn có một con rồng. Lúc ấy anh ta rất tò mò nhưng dù anh ta có hỏi thế nào ông cũng không nhắc đến nơi đó thêm nữa. Vậy nên đến tận bây giờ anh ta vẫn không hiểu chuyện núi Sát Long là thế nào. Triệu mù hỏi tôi Sao cậu lại biết núi Sát Long? Lời đã ra đến miệng Tôi lại nuốt vào, lái sang lý do khác. Trước khi đi, Đông Gia nhắc đến một lần, bảo nơi đó rất kỳ diệu. Tôi nghĩ không biết có phải ở đây không nên hỏi chút thôi. Triệu Mù suy nghĩ rất đơn giản, lẩm bẩm. Núi Sát Long là nơi thần tiên ở, sao có thể là cái hang rách nát này được? Tiếp đó, anh ta hỏi tôi phải làm sao. Tôi ngẫm nghĩ, bảo trước tiên đừng manh động. Ở đây yên lặng quan sát tình hình đã. Bọn tôi nấp bên dưới một lát, thấy họ không có động tĩnh gì, liền tiến dần lên phía trước, tìm một khe đá vừa hay có thể trông thấy họ, nằm bò trên đó, quan sát tình hình. Nhóm người kia ai cũng sách súng, đứng trên công sự dựng từ đống bao cát. Đông Gia và Bạch Lãng đứng một bên, nhóm mặc quân trang, có ba bốn người đứng bên còn lại. Hai bên đề phòng quan sát lẫn nhau, trông như đang thương lượng. Cạnh đó, xác mấy con sói bị rạch bụng chồng đống lên nhau. Bên cạnh xác sói là xác mấy con vật hình dáng kỳ dị, có lẽ là loài sinh vật lạ bò lên từ dưới vực bị họ bắn chết. Chương 46 Được một lúc, vách đá lại vang lên mấy tiếng loạt xoạt Cạnh đống lửa bỗng nhiên lại có thêm một người. Tôi không kìm được khẽ kêu lên. Người thừa ra đó là Sơn Tiêu. Khi Sơn Tiêu xuất hiện, hai nhóm người đều xôn xao. Đông Gia và Bạch Lãng gật đầu với cậu ta nói mấy câu. Nhóm mặc quân trang kia cũng hướng về phía cậu ta chắp tay, rõ ràng cực kỳ khách sáo. Tôi và Triệu Mù nhìn nhau lòng sợn sốt. Không ngờ Sơn Tiêu quen cả hai nhóm, xem ra cậu ta mới là keo thủ. Kế đó, hai nhóm bắt đầu hành động. Nhóm quân trang lấy một thứ trông như súng hiệu ra, bắn về phía khe nứt. Chỉ nghe chiếu một tiếng, không khí nồng nạc mùi khét lẹt. Kế đó, vách núi chớp sáng, ngay chỗ bọn tôi cũng trắng xóa một khoảng. Tôi không kìm được. Pháo tín hiệu! Pháo tín hiệu khiến không gian xung quanh trở nên sáng loé Triệu mù vội ấn đầu tôi xuống. bọn tôi cùng cúi đầu sợ bị họ phát hiện. Tiếp theo, dưới vực vang lên một chuỗi âm thanh. Theo sau đó là mấy tiếng cười lạnh. Có lẽ là lũ quái vật kia bò lên vách đá. Ngay sau đó, một loạt tiếng súng vang lên. Đi kèm với mấy tiếng kêu thảm thiết. Chắc thứ kia bị hai nhóm người cùng nẽ đạn một lúc. Sau đó nữa, lại một quả pháo tín hiệu nổ tung dưới vách đá, dụ thêm mấy con quái vật lên, rồi chúng lại bị bắn chết. Cứ vậy lặp lại 7 tám lần, theo những quả pháo tín hiệu được bắn xuống, vách núi đã không còn âm thanh loạt soạt của bọn quái vật kia nữa. Bọn tôi vẫn thắc mắc không biết họ định làm gì, cứ nằm bò ở đó nhìn lén. Chỉ thấy sơn tiêu đeo ba lô lên, sau đó nhảy vọt xuống vách núi. Tôi không nhịn nổi, khẽ bật thốt. Triệu mù vội nhào đến bịt chặt miệng tôi, nhưng muộn mất rồi. Nhóm người mặc quân trang hừ lạnh, quay súng bắn thẳng vào tảng đá gần chỗ tôi. Đá vụn văng tung tóe bắn vào người bọn tôi. Triệu mù vùng dậy, Dơ súng định liều với bọn họ thì bị Đông Gia ngăn lại. Hai bọn tôi ngượng ngùng đi tới. Bên nhóm quân trang hừ lạnh. Không ngờ đấy, ở đây còn có hai người ẩn nấp. Đông Gia. Một người là mù, anh biết đấy. Người kia lạnh lùng. Vậy người kia, cậu ta lại làm gì? Đông Gia chỉ vách núi. Đây là người làm mới vào ở chỗ bọn tôi, anh cũng biết. Ở bên dưới, đi một mình quả thực rất khó. Người kia nhìn xuống vách núi, lạnh lùng hừ một tiếng, không đáp. Đông Gia gọi tôi đến, đứng trên mấy bao cát, bảo Tiểu Sơn Tử, câu lần trước tôi nói với cậu, cậu còn nhớ không? Tôi nghe thấy Đông Gia gọi tôi là Tiểu Sơn Tử thì càng căng thẳng hơn. Câu nào ạ? Đông Gia đáp Làm người cũng giống như đi săn, Người càng đánh cậu đau thì càng tốt với cậu. Tôi không hiểu sao ông ấy lại nói vậy. ậm ờ đáp. À, câu đó, tôi nhớ. Đông ra gật đầu, hơi thất thần nhìn tôi. Hồi lâu sau cũng không lên tiếng. Như thể trong nội tâm đang rằng xé gì đó. Bạch lãng phía sau nhỏ tiếng nhắc. Đông ra. Đông ra gật đầu. Tiểu thất, cậu phải nhớ Dù xảy ra chuyện gì Nhất định phải sống sót Gì ạ? Tôi nghe không hiểu Bạch lãng đưa ba lô của tôi cho tôi Rồi nhét con dao vào Để tôi đeo xong ba lô Ông ta vỗ vai tôi Rồi lùi lại Triệu mủ đột nhiên gào lên Muốn sông tới Nhưng lại bị bạch lãng ôm chặt cứng Tôi còn chưa hiểu chuyện gì Đông ra từ phía sau lưng huyết nhẹ tôi một cái. Người tôi loạn troạn, ngẽ thẳng xuống vực sâu. Không biết đã qua bao lâu, tôi cuối cùng cũng tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhất, cổ cứng đờ, cử động nhẹ thôi cũng đau. Tôi nhúc nhích xoay cổ, cuối cùng cũng xoay được, lại rè dặt thử. Vẫn ổn, chân tay còn nguyên, chưa chết. Tôi đang mừng thầm thì bên cạnh vang lên tiếng nói Nếu vẫn chưa chết thì qua đây ăn chút gì đi. Giọng nói lạnh lùng này nghe rất quen thuộc. Tôi ngước lên, cách đó không xa có một đống lửa. Bên cạnh đống lửa có một người đang ngồi là Sơn Tiêu. Tôi thở phào, thử nhấc chân, cẩn thận bước qua ngồi xuống đối diện cậu ta. Thằng nhóc này, dù ăn nói khó nghe nhưng thân thủ rất khá. Ở bên cậu ta tương đối an toàn. Có thứ gì đó đang được nướng trên đống lửa, bóng mỡ, trông rất hấp dẫn. Dù tôi cũng mới ăn, nhưng nhìn thấy thịt nướng bụng vẫn sôi ủng ục. Sơn tiêu trị vào thứ đó. Ăn đi. Tôi vẫn hơi ngại ngùng, vặn tay. Hề, hey, hay là đợi nhóm đông ra xuống cùng ăn. Sơn Tiêu Họ không xuống đâu Tại sao? Sơn Tiêu quay đầu nhìn tôi một cái Anh vẫn không biết Vì sao Đông Gia lại đẩy anh xuống à? Tôi ngây ngô nói Vì sao? Sơn Tiêu liếc nhìn tôi Một cách kỳ quặc Không đáp lời Chỉ lạnh nhạt bảo tôi mau ăn đi Lát nữa còn lên đường Thanh niên này trước giờ vẫn lạ lùng như thế Tôi cũng không nghĩ nhiều Bẻ một cành cây nhỏ, nhấc thịt từ trên đống lửa xuống. Thịt nóng bỏng mồm, tôi thổi mãi mới nhét vào miệng được. Ăn ngấu ăn nghiến một lúc, tôi xoa bụng coi như đã no, rồi hỏi Sơn Tiêu lát nữa đi đâu. Sơn Tiêu lãnh đạm phun ra hai chữ. Đi xuống. Đi xuống. Tôi kinh ngạc. Xuống đâu? Sơn Tiêu chỉ khe nứt bên dưới. Lang Thành Tôi vô cùng ngạc nhiên Từ đây sao xuống được Cậu ta lấy đèn chiếu xuống bên dưới Như đang xem xét địa hình xung quanh Tôi dở ba lô Lấy đèn pin đội đầu ra đội lên Rồi nhìn xuống bên dưới Trên vách đá bên cạnh khe nứt Có hai sợi xích sắt to bằng cổ tay Một đầu gắn sâu trong núi Đầu còn lại buông thỏng Hướng thẳng xuống vực sâu Xích sắt vừa cứng vừa lạnh Như hai mũi tên sắc nhọn Bắn thẳng vào vực sâu vô tận Dưới vực Xương răng mờ mịt Vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ Trông không khác gì trốn địa ngục Xem ra Hiện giờ bọn tôi vẫn chưa thực sự Xuống dưới đáy vực Điểm cuối của xích sắt kia Mới xem như là đáy vực thật sự Xích sắt đen sen trồng chéo Như những mũi tên đen xì Kéo dài xuống dưới Tôi sợ hãi. Không lẽ cậu bảo chúng ta xuống dưới bằng dây xích sắt này? Sơn Tiêu nói. Bây giờ chưa cần, chúng ta men theo vách núi xuống trước. Tôi soi kỹ đèn, theo tầm mắt cậu ta, mới phát hiện có một đỉnh núi sừng sững. Đỉnh núi không lớn lắm, như gốc cây lớn đội trời đẹp đất giữa vực sâu, vừa keo vừa dốc. Trên đỉnh núi cũng có những phần dốc đứng, Hiện giờ bọn tôi đang đứng ở trên một sườn dốc. Nhìn lên trên, nơi này cách hang núi không bao xa. Vừa rồi tôi ngã xuống con dốc này. Không thì e đã rơi thẳng xuống vực sâu, tan xương nét thịt. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, tôi không khỏi thấy buồn bã. Sao có thể ngờ được, đông ra da lại đẩy tôi xuống đây? Không lẽ tôi chỉ là một con cờ của ông ấy thôi sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi không dám nghĩ nhiều Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình Cầm đèn pin siêu sáng soi khắp nơi Quan sát xung quanh Tôi thấy những bậc thang đá Được đục trên vách núi dốc đứng Sương mù che mờ những bậc thang đá Trông như lối cầu thang Dẫn thẳng xuống địa ngục Nơi đây tối tăm ẩm ướt Quanh năm không thấy ánh mặt trời Lại thêm xương trắng lạnh lẽo đã thấm từ lâu. Trên mặt đá trơn nhẵn phủ một lớp rêu xanh dày, ướt rượt. Dẫm lên thấy trơn trượt, cảm giác như đang trượt băng. Hơn nữa, thang đá còn nghiêng gần 70 độ. Đi trên thang đá dốc đứng như vậy, sơ sảy cái là rơi xuống như chơi. E đến xương cũng chẳng còn. Thử đi một chút, thấy bề mặt rất trơn, không thể nào trụ vững. Hơn nữa, thang đá không có tay vịn. Hai bên đều là vực sâu không đáy, xương trắng răng mờ, sâu hóm, đen ngòm. Tôi còn chưa đi, hai chân đã nhũn ra, đứng còn chẳng nổi, nào dám đi. Tôi xua xua tay. Chịu thôi, tôi không xuống được. Sơn Tiêu cũng không ép. Anh tự nhìn rồi học theo đi. Cậu ta khom người, bước vững trên cầu thang, bắt đầu men theo thang đá từ từ bò xuống. Tôi vừa thở vào một hơi, nghĩ cứ ở đây đợi trước, không chừng mấy người triệu mù sẽ tới cứu mình. Lúc này một viên đạn phóng tới, trúng vào tảng đá bên cạnh người tôi, vụn đá văng tung tué, suýt thì bắn cả vào mắt tôi. Tôi kinh hãi đang muốn chạy ra ngoài, sau lưng lại một đống đá vụn tung tué, ép tôi phải đi tới chỗ cầu thang đá. Chắc chắn là nhóm mặc quân trang kiểu cũ đang ở bên trên giám sát tôi buộc tôi phải xuống dưới cùng Sơn Tiêu. Không còn cách nào khác nếu bị mấy người này bắn chết thì thà đi sông pha lối cầu thang địa ngục kia. Tôi hít sâu mấy hơi thắt chặt dây dày lau mạnh tay vào quần cho sạch hết mồ hôi bắt đầu bấu vào trèo xuống cầu thang đá. Bảo là cầu thang đá Thực ra là bậc nào bậc nấy như những lỗ châu mai được đục trên đá, chỉ đặt vừa một bàn chân. Hai tay tôi vịn vào vách đá, rón ra rón rén đặt một chân xuống, thử mãi, chân còn lại kiểu gì cũng không dám đặt xuống tiếp. Giờ người tôi lơ lửng giữa không chung, chỉ nhờ hai tay và một chân chống đỡ, lên không được, xuống cũng không xong, tinh thần hoảng loạn vội hét lên. Sơn Tiêu! Vừa hét xong, tôi lập tức hối hận. Chỉ bực không thể tự cho mình hai cái bạt tai. Nghe ý triệu mù, người này ghét nhất người khác gọi cậu ta là Sơn Tiêu. Tôi gọi cậu ta như thế vào lúc này, cậu ta để ý đến tôi mới lạ. Không ngờ, cậu ta mau chóng men theo thang đá leo lên. Bên phải anh có một sợi xích sắt, anh nắm chặt sợi xích, chân từ từ thả chân xuống. Bên dưới có thể đặt chân vững rồi. Tôi quay sang phải, dùng đèn pin đội đầu soi. Quả nhiên có một sợi xích sắt ở đó, cố định ở bên phải thang đá, vừa khéo để người ta vịn tay vào. Tay tôi nắm lấy dây xích, lòng thấy cũng yên tâm, dũng cảm thò chân xuống dưới. Lọ mọ, cũng tìm được cái lỗ, thuận lợi trèo xuống. Chương 47 Cuối cùng tôi cũng thở vào một hơi, ngại ngùng Mà, tên cậu là gì thế? Vừa rồi tôi không nên gọi cậu là... Cậu ta lạnh nhạt Tôi không có tên, anh gọi tôi Sơn Tiêu là được rồi Tôi vội nịnh nọt Đại ca Sơn Tiêu, cảm ơn cậu đã cứu tôi Tính ra cậu đã cứu tôi hai lần, lần trước trong rừng cũng là... Cậu ta lạnh lùng nói, không có gì. Tôi tiếp tục mặt dày. Đại ca Sơn Tiêu, lúc ở trong rừng sao không thấy cậu thế? Bọn tôi đợi cậu cả đêm, lo lắng muốn chết. Sơn Tiêu không nói năng gì, lúc sau cậu ta mới bảo. Lúc ấy tôi đang đuổi theo một người. Tôi trở nên hăng hái, dò hỏi. Đại ca Sơn Tiêu, cậu đuổi theo đám người mặc quân trang bên trên à? Bọn họ làm gì vậy? Cậu ta lắc đầu. Tôi cũng không biết. Tôi chán nạn. Sơn Tiêu như một tên đầu gỗ. Nói chuyện, làm việc, đều ngây ngây ngô ngô. May mà tên nhóc này không xấu. Năm lần bảy lượt cứu tôi. Lần này tôi phải theo sát cậu ta. Nếu không cái mạng nhỏ này coi như đi tong. Bọn tôi tiếp tục trèo xuống Tôi nhàn rỗi không có việc gì Bèn nói hưu nói vượn với cậu ta Có lúc còn kể Một ít chuyện cười bậy bạ Chuyện hòa thượng Nico lén lút yêu đương gì đó Chuyện trăng hoa Của Lưu Thế Dân và Lưu Bang Càng nói càng hào hứng Tự mình không nhịn nổi Cười khúc khích Phần lớn thời gian Sơn Tiêu đều im lặng Như hoàn toàn không nghe thấy gì Tôi chẳng thèm quan tâm cậu ta kệ luôn. Ông đây coi như đang tấu nói đơn. Bị bó buộc trong cái nơi quỷ quái này. Lên không được, xuống không xong. Như bị treo giữa lưng chừng núi. Không cho người ta huyên thuyên vài câu có để người ta sống nữa hay không? Lát sau lúc tôi đang vui vẻ hát quốc ca Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Sơn Tiêu đột ngột kê tủ đứng vào mồm tôi. Ý miệng! Tôi tức gần chết, đang định ngoẹt mồm ra chửi lại, thì nghe thấy bên dưới vang lên tiếng xoàn xoẹt, đi kèm với tiếng hầm hè lạnh lùng. Giây phút đó tôi sợ đến nỗi tim như ngừng đập, tôi quá quen thuộc với âm thanh này. Đây rõ ràng là tiếng của quái vật lông trắng dưới vực. Không ngờ bên dưới lại có loài quái vật này, giờ bọn tôi gần như đang lơ lửng giữa eo núi. Trên người chẳng có lấy một khẩu súng Phải làm sao đây Tôi sợ đến nhũn kẻ chân Muốn bò lên Lên được mấy bậc thì dưới chân trơn tuột Không bò nổi Sơn Tiêu lãnh đẹp nói Đừng động đậy, nó lên rồi Tôi quay lại nhìn Quả nhiên nhìn thấy Một cái bóng trắng xuất hiện trên xích sắt Đang nhanh chóng bò lên Theo xích sắt Tôi hoang mang Phải, phải, phải làm gì đây Sơn Tiêu bình tĩnh. Tắt đèn, tôi dụ nó đi. Nói dứt lời, hai tay cậu ta nắm chặt lấy xích sắt, vọt người lên, treo lơ lửng dưới dây xích, đẹp vào vách đá một cái, mượn lực tương phản đu xuống dưới. Cái bóng màu trắng khựng lại, kế đó nó gầm lên một tiếng, đổi hướng, mau chóng đuổi theo Sơn Tiêu. Tôi vội tắt đèn, bốn bể xung quanh chìm vào bóng tối, Dù sơn tiêu và quái vật đều đã xuống dưới Nhưng trước khi cậu ta quay lại Tôi vẫn không dám hành động lung tung Tôi dính chặt người vào vách đá Sợ lúc nào đó con quái vật kia sẽ quay lại Vách đá lạnh lẽo ẩm ướt như băng Làm tay chân tôi lạnh bút Mặt mũi cũng dần tái nhợt Bên dưới chẳng có tí tiếng động nào Không biết rốt cuộc ra sao rồi Cảm giác một mình chờ chết trong bóng tối vô cùng khó chịu. Như thể mình là một con kiến, bị người ta ném vào một chiếc tủ lạnh vô hình, từ từ đông cứng, biến thành một cục đá dưới sự theo dõi của mọi người. Cảm giác này khiến tôi càng lúc càng sợ hãi, không thể chịu nổi nữa. Cuối cùng, đành bật đèn lên, nhìn xung quanh. Bốn phương tám hướng lặng như tờ, không có bất kể một thứ gì. Tôi thử bám vào những tảng đá bên trên lại phát hiện ra sườn quá dốc không thể trèo lên được. Hết cách tôi chỉ đành từ từ leo xuống hy vọng gặp được sơn tiêu. Trèo được một lúc giữa đường tôi trượt chân mấy lần suýt thì ngã xuống. May mà hai sợi xích sắt vô cùng hữu dụng giữ chặt tôi lại tôi mới không ngã thành tương thịt. Dần dần tôi cũng quen với kiểu trèo này Cuối cùng phát hiện được một con dốc thoải, tôi thận trọng nhảy xuống. Vận động chân tay đã tê cứng, cảm thấy người mình lạnh như băng. Tôi mau chóng mở ba lô, cài dao vào hông, lại dở mấy cây đuốc tôi tự chế ra, châm lửa, tắt đèn pin đội đầu đi. Trong hoàn cảnh này, lửa không chỉ có thể giữ ấm, phòng thân mà còn giúp tiết kiệm pin. Cầm cây đuốc, Tôi thấy mạnh mẽ hơn mấy phần, tôi vừa đi về phía trước vừa nhỏ rộng gọi Sơn Tiêu. Lúc này bên cạnh bỗng vang lên tiếng ho rõ ràng. Tôi mừng rỡ, gọi, Sơn Tiêu, Sơn Tiêu, là cậu à? Người đó lại ra sức ho một tràng, kế tiếp đáp ầm, um, giọng khèn đục. Sao cậu ta cứ ho mãi thế? Liệu có bị thương không? Tôi vội vội vàng vàng chạy sang thấy có người ngồi trên tảng đá lớn trước mặt. Tôi đang muốn gọi cậu ta thì chân bỗng khựng lại. Người ngồi trên tảng đá rõ ràng mặc quân trang kiểu cũ. Đội mũ cũng kiểu cũ luôn. Đây là người trong nhóm mặc quân trang không phải Sơn Tiêu. Tôi cảnh giác đứng lại. Người đó tiếp tục ho nhưng không hề quay đầu. Tôi nghiến răng Nghĩ kiểu gì mình cũng bị phát hiện rồi Dơ đầu ra chịu một đeo Rụt lại cũng chịu một đeo Ông mày liều với hắn luôn Tôi lạnh lùng hỏi Nói đi Các người rốt cuộc là ai Muốn làm gì Hắn ta Ừm Tôi cười lạnh Đã đến lúc này rồi Còn vợ làm ông lớn à Mau nói đi Ông đây là tiểu thất Muốn làm gì Mau nói luôn đi kẻ kia bắt đầu cười lạnh. Tiếng cười nghe rất giống của một lão già, khẻn đặc, chói tai. Trong khung cảnh tâm tối thế này, nghe mà dựng tóc gáy. Tôi thấy hơi rợn người. Đây là người hay ma? Tôi xoay người định chạy. Người kia bỗng đứng bật dậy. Hắn thấp hơn tôi một cái đầu, tốc độ lại cực nhanh. Gần như chỉ với một bước dài, Hắn đã leo vọt đến cạnh tôi. Lúc ấy tôi sợ đớ kẻ người ra. Tay cầm cây đuốc vung về phía hắn một cái theo phản xạ. Hắn ta hình như rất sợ lửa. Thoát một cái lại nhảy vọt sang một bên. Tôi hãi gần chết. Nghĩ phen này xong rồi. Không ngờ gã đàn ông mặc quân trang còn biết võ. Dựa vào mấy trò mèo của tôi chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Làm sao đây? Tôi đang nghĩ ngợi, thì hắn lại vọt đến cạnh tôi trong nháy mắt. Tôi rút kinh nghiệm, chẳng cần nghĩ, lập tức vung đuốc qua. Cây đuốc lướt qua mặt hắn, hắn cẩn thận né đi. Hắn nặng nề hừ một tiếng, nghe giọng bực bội. Chạy quanh tôi, dáng vẻ ấy trông không giống người, mà giống một con khỉ lớn nhón nhét. Hắn chạy càng lúc càng nhanh, tôi sắp bị hắn làm cho chóng hết cả mặt. Giữa lúc mơ hồ, hắn lại bổ nhào vào tôi lần nữa. Lần này mục tiêu không phải là tôi, mà là cây đuốc của tôi. Hắn hất văng cây đuốc đi. Trong giây phút đó, tôi cũng lần đầu nhìn rõ khuôn mặt hắn. Mặt mũi kiểu quái gì thế này? Khuôn mặt ấy dài hẹp khiếp đạm, to bằng nửa cái trậu rửa mặt. Trên mặt lông trắng lơ thơ. Hai con mắt đỏ rực ác độc nhìn xoáy vào tôi Ánh mắt đó cứng như đinh Đóng chặt vào tim người ta Khiến cả người tôi run dậy Thứ này Thứ này không phải là người Rõ ràng là con quái vật dưới vực sâu Bị nhóm đông ra da bắn chết Con quái vật đó tỳ hai vuốt xuống đất Nhe răng gầm gừ hai tiếng Sau đó nhào về phía tôi Tôi hét lên Tưởng tượng đến nỗi đau sắp bị móc ruột. Tôi hận một nỗi không thể nhảy xuống vách núi ngay tại chỗ. Quá khiếp sợ và kinh hãi, cuối cùng tôi ngất luôn. Trong mơ hồ, tôi cảm thấy đi kèm với tiếng hét của tôi còn có một âm thanh chói tai. Ngay sau đó, tôi bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy bên cạnh có đống lửa, ấm sực. Tôi nhớ lại cảnh tượng vừa nãy hoảng loạn bật dậy. Người run dậy, nhặt dao lên căng thẳng đề phòng. Bên cạnh, Sơn Tiêu lãnh đẹp nói Nó chết rồi! Tôi giờ mới nhận ra một cái xác màu trắng xám đang nằm không xa. Đích thị là con quái vật kỳ dị kia. Nó đã chết cứng từ lâu. Nhìn kỹ con quái vật, thấy nó cực kỳ đặc biệt. Thân mình, móng vuốt, trông rất giống sói, nhưng đầu lại giống người. Trên mặt có một lớp lông trắng, trông như quái vật nửa người nửa sói. Tôi thở dài, ném reo xuống, quay lại đóng lửa mà vẫn chưa hoàn hồn. Thứ này, thứ này biết nói chuyện à? Sơn Tiêu gật đầu. Tôi... Đây rốt cuộc là thứ gì? Đáng sợ quá! Ban đầu tôi còn tưởng nó là người... Sơn Tiêu lãnh đẹp. Nó là Sơn Tiêu, ma núi. Gì cơ? Sơn Tiêu? Tôi sửng sốt, sau đó mới nghĩ ra cậu ta đang nói đến thứ trông như ma núi kia. Tôi thở dài. Không ngờ thứ này lại là ma núi. À hệ, nhất lợn, nhì, gấu, ba, hộ. Tôi thấy phải xếp lại, thứ này có thể đứng nhất. Sơn Tiêu lắc đầu. Nó không đứng nổi thứ nhất. Tôi kinh ngạc. Thế con gì đứng thứ nhất? Sơn Tiêu lạnh lùng. Người! Người! Tôi lẩm bẩm, nghĩ con người lừa gạt lẫn nhau, lại nhớ đến cảnh tượng ban nãy. Tiểu Sơn Tử chết thảm, tôi bị đẩy xuống vực. Hình như tôi cũng hơi vỡ lẽ ra. Tôi im lặng. Sơn Tiêu hỏi. Anh biết vì sao tôi cứu anh không? Tôi thành thực trả lời. Không biết Sơn Tiêu nhìn đống lửa nhảy nhót Vì anh và tôi giống nhau Tôi giống cậu Tôi thực sự không hiểu Cậu ta không giải thích thêm Tôi không kìm được hỏi Sơn Tiêu Cậu biết vì sao Đông Gia lại đẩy tôi xuống không Sơn Tiêu Anh đã thấy sói đuổi lợn chưa Tôi thắc mắc Gì cơ Sói đuổi lợn Nó đuổi lợn làm gì Cậu ta nói, chó sói thường bắt một con lợn khi chúng đang làm công việc nguy hiểm ở khoảng cách xa. Sau khi sói bắt được lợn, sẽ đuổi cho lợn chạy. Lợn chạy phía trước, nó theo đằng sau. Như vậy gặp phải nguy hiểm gì, sói có thể lấy lợn che chắn. Nếu không có thức ăn, nó còn có thể thịt luôn con lợn. chương 48 Tôi vẫn chưa phản ứng kịp Bọn sói đúng là thành tinh rồi Còn biết tích trữ lương thực sống nữa Nói xong Tự tôi cũng sững ra Giờ ông đây đang đi theo sau sơn tiêu Không phải cũng giống như Một túi lương thực sống à Tôi bỗng chốc cảm thấy căng thẳng Cả người toát mồ hôi lạnh Nhớ lại từng cảnh tượng một Đông ra buồn bã nói Ông ấy vốn không muốn đưa tôi theo Là quen đông lão ra bắt tôi đi Đông ra dặn dò đầy thâm ý Làm người cũng giống như đi săn Người đánh mình càng đau Thì càng thật lòng tốt với mình Đông ra bảo với nhóm mặc quân trang Một mình sơn tiêu không đến nơi được Ban nãy Đông ra đẩy tôi xuống Bảo tôi bất kể gặp thứ gì Cũng nhất định phải ra sức mà chạy Ông đây cảm giác Mình bị chơi rồi Trên đường đi còn cảm thấy ổn ổn Hóa ra lại thành Túi thức ăn sống của người ta à Lòng tôi bốc hỏa, cấu tiết chửi. Xem ra ông đây bị người ta chơi rồi. Bỏ đi, ông đánh không lại cậu. Muốn chém muốn giết thì tùy. Xuân Tiêu hứng thú nhìn tôi nói đúng một chữ. Được. Tôi căng thẳng. Cơ bắp toàn thân cứng đờ nhưng vẫn chảy cối. Có gì ghê gớm, chẳng phải là chết thôi sao? Tới đi, sợ chết thì không phải đại trượng phu. Hồi lâu sau Sơn Tiêu mới nói Nếu anh còn không ngồi xuống thì sẽ ngã xuống đấy. Mồm bảo không sợ nhưng hai chân tôi đã run như sàng gạo cứng ngắt. Tôi phải lấy tay ấn chặt mới ổn. Nếu còn không mau ngồi xuống e là sẽ thực sự ngã xuống. Tôi run rẩy ngồi xuống họng nghẹn ứ không nói nên lời ho sù sụ mấy tiếng mới kìm nén được cơn sợ hãi. Cậu định lúc nào giết tôi? Sơn Tiêu nhìn tôi quái lạ. Vì sao phải giết anh? Tim tôi đập thình thịch hỏi giò. Không phải cậu bảo cần lấy người sống làm lương thực à? Nét mặt cậu ta đầy vẻ ghét bỏ. Đó là cách của người khác, tôi không giống họ. Tôi kinh ngạc. Người khác? Ý cậu lạ vẫn còn có người khác xuống đây. Sơn Tiêu gật đầu, chỉ vào dây xích sắt kéo dài xuống dưới. Lương thực sống mà anh bảo, chính là những thứ đó. Tôi tò mò bật đèn lên, nhìn xuống dưới. Một lúc sau mới phát hiện ra dưới vách núi treo đầy xích sắt to. Trên dây xích móc đầy túi lớn, đông đưa theo gió trong khoảng không. Thứ treo trên xích sắt là gì? Vì tiêu cự đèn pin đội đầu không tới nên không nhìn rõ được. Sơn tiêu đưa đèn pin siêu sáng cho tôi soi vào đó. Tôi vừa nhìn một cái đã không khỏi run rẩy suýt đánh rơi cả đèn pin. Thứ treo trên xích sắt là một cái xác khô mặt mũi cực kỳ khiếp đạm. Tôi nhịn cơn buồn nôn. Đó đều là lương thực sống mà. Sơn tiêu gật đầu đều là do người đi trước treo lên. Tôi hỏi, sao phải treo người ở đó? Sơn Tiêu, đường này rất khó đi, còn nguy hiểm, nếu mang theo quá nhiều đồ ăn sẽ rất bất tiện, vậy nên thường sẽ đưa theo vài người, vừa có thể dẫn dụ me núi, còn có thể làm thức ăn luôn. Ăn không hết thì treo lên trên. Tôi xứng người, đột nhiên hiểu ra một số chuyện, Dạ dày tôi cuộn trào, như sắp nôn tới nơi. Thịt nướng mà chúng ta ăn vừa rồi là là lấy từ trên xích sắt xuống. Sơn Tiêu nhìn tôi gật một cái thật mạnh. Nghĩ miếng thịt đen thui ấy là thịt người, tôi không chịu nổi. Quẹ một tiếng rồi nôn hết ra, nôn đến xây sậm mặt mày. Cuối cùng gần như nôn ra cả dịch dạ dày toàn nước chua. Đợi tôi nôn được kha khá, Sơn Tiêu mới bình thản nói Thứ họ treo trên xích sắt, còn có cả gà, dê họ mang theo Vừa rồi chúng ta ăn một con vịt khô Tôi ngồi phịch xuống, gào lên Sao cậu không nói sớm? Sơn Tiêu nở nụ cười hiếm hoi Nhìn bộ dạng anh cảm thấy rất thú vị Tôi ôm bụng chìa ngón giữa với cậu ta Nhìn ông đây khổ sở mà thấy thú vị thằng nhóc này chắc chắn là biến thái Có điều nghĩ đến thứ mình ăn không phải thịt người Lòng cũng dễ chịu hơn nhiều Tôi hỏi Dưới này là đâu? Sao nhiều người đến thế? Sơn Tiêu Lan Thành Tôi Lan Thành? Ở đây thực sự có một tòa Lan Thành nhung nhúc sói Sơn Tiêu không nói năng gì Tôi lại hỏi Bao nhiêu người như thế xuống đây làm gì? Sơn Tiêu, đi lấy cùng một thứ, tôi tò mò, thứ gì? Cậu ta không đáp. Tôi cũng tự thấy mình lắm lời, chuyện như thế chắc chắn cực kỳ bí mật, sao cậu ta nói cho tôi được? Do đó tôi hậm hực không hỏi nữa. Không ngờ lát sau Sơn Tiêu bỗng bảo với tôi. Đi lấy một cái nanh rắn khổng lồ. Nanh rắn khổng lồ? Tôi sững ra thuận miệng Chỗ đông ra cũng có một chiếc Sơn Tiêu lắc đầu Không giống Sao lại không giống ừ, Cái dưới đó còn lớn hơn nữa Tôi tắt tiếng Đây là đép án kiểu gì Bọn tôi khổ sợ đến đại hưng en Vào trong lòng đất Không lẽ chỉ vì một chiếc nanh rắn khổng lồ Đép én quái gì thế này Sơn Tiêu không muốn giải thích với tôi Như thế chuyện vốn chỉ có vậy Tin hay không thì tùy Cậu ta đứng dậy Đeo găng tay Thử độ chắc chắn của xích sắt Trông như định đu xuống theo dây xích Tôi cuống quýt Tôi không đu xuống thế được Sơn Tiêu Anh không cần xuống Tôi ngây ra Vậy tôi đi đâu Sơn Tiêu Đến chỗ này bên trên chắc không nhìn thấy anh nữa Anh nghỉ ở đây một lúc rồi lên trên đi. Tôi nhìn lên vách đá gần như dựng đứng. Ban nãy trèo xuống cửu tử nhất sinh, giờ tất nhiên không thể lên lại nữa. Cầu cứu ư? đồng ra khốn kiếp, dám coi ông đây là lương thực sống. Tất nhiên sẽ không đến cứu tôi. Tôi lên kiểu gì? Tôi nghĩ ngợi rồi quyết định. Bỏ đi, tôi xuống dưới với cậu. Sơn Tiêu rõ ràng hơi ngạc nhiên, cậu ta ngừng tay xuống dưới với tôi anh biết bên dưới là nơi nào không thằng ngốc cũng đoán được bên dưới chắc chắn là đầm rồng hang hổ nếu không thì cũng không phải khổ sở treo bao nhiêu xác chết lên xích sắt như thế nhưng đành chịu trước mắt đi theo sơn tiêu là cửu tử nhất sinh nhưng một mình ở đây chết đói thì chắc chắn là không còn đường sống tôi chỉ có thể theo cậu ta tôi miễn cưỡng nói Quan tâm làm gì? Cậu xuống được là tôi xuống được. Sơn Tiêu nhìn tôi, lộ ra vẻ mặt khen ngợi, ngó xuống bóng tối thăm thẳm như đáy vực, khí phách nói. Được, chúng ta cùng sông pha lang thành. Sơn Tiêu buộc người tôi vào lưng cậu ta, tự lấy cái thắt lưng da bò giảm giá vòng qua xích sắt. Tay nắm chặt hai đầu, dặn một câu, đừng di chuyển. Người đã leo tuột xuống, theo xích sắt đu vèo xuống dưới sợi xích kia dần như trúc thẳng bọn tôi trượt xuống như cục trì tôi không nhịn được la cả người căng cứng lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần nhận lấy kết cục bi thảm là tan xương nét thịt lát sau cảnh tượng thảm khốc trong tưởng tượng không hề diễn ra tốc độ trượt xuống giảm dần tôi mới hơi hơi yên tâm xem ra sợi xích này vẫn có độ võng nhất định có lẽ bọn tôi sẽ không ngã chết Bởi vì lưng dính vào nhau Toàn bộ cơ thể tôi chới với trong không trung Cảm giác tay chân không chỗ bấu víu thế này Thực sự khiến người ta phát điên Độ keo hạ thấp dần Cũng làm dạ dày tôi nôn nao. Tôi lắc lắc đầu Cố sức khống chế đèn pin đội đầu Muốn soi về hướng vách đá Phân tích xem xuống dưới còn bao xa Thế nhưng tốc độ trượt xuống ngày càng nhanh Tôi không nhìn rõ được gì Chỉ cảm thấy tim ghen phèo phổi Bị lắc cho sô lạnh hết buồn nôn gần chết Muốn cho ra cũng không được Khó chịu đừng hỏi Tiếp tục trượt xuống Xung quanh ngày càng lạnh Thậm chí trong quá trình bọn tôi leo vút xuống Gió tạt rát như dao cắt Tôi như muốn đông cứng May mà cuối cùng tôi cũng vượt qua Tốc độ của Sơn Tiêu chậm dần Bọn tôi cuối cùng cũng dừng lại Cậu ta đứng vững trên đất, cởi dây thừng ra. Tôi lập tức khuỵu xuống đất rũ như buồn nhẽo. Ở đây lạnh muốn chết, tôi hổn hển hít thở luồng không khí lạnh lẽo. mau chóng lấy lại hơi, xoa xoa đôi chân tê cống. Đây là đâu? Sơn Tiêu thông thẻ nói. Ngoài lang thành. Tôi đứng dậy, lấy đèn pin đội đầu chiếu khắp nơi. Phát hiện ra đây là một vùng không gian rộng lớn, xung quanh trống rỗng, giống như một quảng trường lớn. Không nhìn ra nó nằm sâu mấy trăm mét trong lòng đất. Tôi còn đang ngó nghiêng khắp nơi, sơn tiêu đã kéo tôi lại thì thầm. Ở đây chỗ nào cũng có sói, phải thay đồ. Thay đồ? Tôi thắc mắc. Thay đồ gì? Đổi thành lốt sói à? Sơn Tiêu gật đầu móc hai bộ đồ từ ba lô ra tự cầm một bộ rồi ném cho tôi một bộ nhìn thấy bộ đồ này tôi không thốt nên lời đây là một bộ da sói chính là bộ da sói trắng người thợ săn kia bán cho tôi cầm bộ da tôi còn tưởng Sơn Tiêu đang đùa nèo ngờ cậu ta thoát cái đã mặc bộ da sói kia lên đầu sói cũng không kém đầu người bao nhiêu Người khoác lớp da lên Đội đầu sói trên đầu Người và tay chân kéo căng lớp da sói cùng tứ chi Bò dưới đất Trông cũng giống y sói thật Nhưng tôi vẫn không dám tin Bọn tôi lại phải cải trang thành sói Để trà trộn vào lang thành Đây đâu phải chuyện cổ tích Hơn nữa Mũi bầy sói bị tắc hay sao Mà không ngửi được mùi người của bọn tôi Sơn tiêu dục tôi mau khoác vào Giờ bọn tôi đã không còn đường lui nữa Nếu không khẩn trương Lát nữa đèn sói tới Sẽ gặm sạch bọn tôi Đến xương cũng chẳng còn Tôi chẳng còn cách nào khác Đành học theo sơn tiêu Khoác bộ da sói lên người Chân tay bò trên đất như trẻ con Bản thân cảm thấy rất vô lý Không nhịn được bật cười Có điều ở đây lạnh lẽo Mặc bộ da sói vào Cũng thấy ấm hơn nhiều Sơn Tiêu không cười, vẻ mặt cậu ta rất nghiêm túc. Bộ da sói được quét một lớp mỡ sói đặc biệt để che mùi người, sói không ngửi ra được. Cậu ta bảo tôi đi theo sau, từ từ bò vào. Tuyệt đối không được nói chuyện. Một khi đã lấy được nanh rắn trong hang thành sẽ ra ngay lập tức. Khoác da sói lên, lòng tôi cũng cảm thấy vô cùng kích thích, dù bò cũng mệt. Nhưng có thể vào lang thành dưới lòng đất trong truyền thuyết. Chút khổ sở này cũng đáng. Sau cùng, tôi lại hỏi cậu ta một vấn đề. Ở đây tối ôm ôm, chúng ta lại không biết đường, đi kiểu gì? Sơn Tiêu bảo cậu ta biết đường, bảo tôi theo sau là được, trong lan thành sẽ có ánh sáng. Cậu ta bảo có ánh sáng, tôi không hiểu lắm, nhưng cũng không cần hiểu. Dù sao chỉ cần theo sau cậu ta là được Tắt đèn pin đội đầu Bọn tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối Tôi mở to mắt Cũng chỉ thấy được cái bóng mờ mờ May mà cậu ta di chuyển không nhanh Tôi vẫn theo kịp được Cũng bắt đầu thích nghi với bóng tối Bò mười mấy phút Tôi hơi khó chịu Nhất là phần eo lưng Cứ khom mãi thế cũng sắp gãy rồi Tôi đang muốn đứng dậy duỗi lưng thì Sơn Tiêu bỗng dừng lại. Tôi vẫn bỏ lên trước theo quán tính, đập phải mông cậu ta mới dừng. Trong bóng tối, không nắm rõ được tình hình, tôi chỉ đành dừng bước, vẫn khom khom bốn chân trên đất. Khoảng hai phút sau, một tiếng chu trầm thấp vang lên trong bóng tối. Tiếng kêu ngắn và rõ ràng, mang theo sự uy nghiêm không thể bàn cãi. Tôi kinh hãi, chân run lẩy bẩy, suýt thì ngồi phịch ra đất. Hóa ra không xa phía trước có một con sói, hơn nữa nghe ngữ điệu của nó hình như đang vặn hỏi bọn tôi. Vẫn may vừa rồi tôi không đứng dậy, nếu không sẽ lộ tẩy trước nó. May mà Sơn Tiêu hiểu tiếng sói, cậu ta kêu mấy tiếng, con sói phía trước cũng thấp giọng gầm gừ, có lẽ đã cho qua. Kế đó, tôi nghe thấy tiếng xích sắt kéo căng, một loạt âm thanh ma sát trói tai vang lên, như thể một cánh cửa sắt rỉ sét bị đẩy ra. Một luồng sáng trắng từ bên trong lọt ra, ánh sáng trắng càng lúc càng mạnh, bao chùm lấy bọn tôi. Tôi không kìm được ngẩng đầu, nhận ra mười mấy mét phía trước mặt có hai cánh cửa đá khổng lồ, cao ngất, phải độ mười mấy mét. Trong cửa lắp một tời kéo đặc biệt, xích sắt móc vào cửa đá, cửa từ từ mở ra. Tôi chấn kinh, không ngờ lang thành này không chỉ là một danh sưng mà thực sự có một thành trì lãnh địa của sói.